Trường 726, đứng lên đi, răng như sắp cắn đứt, một lát sau, lão giả người da trắng cười to, ha ha ha, thú vị lắm, giọng nói vang vọng trong điện đường, thú. Vị, thật sự thú vị, cậu thật sự là truyền nhân của người đỡ đầu sau, khi diệp bắc Minh về nhà họ Lý đã là 8 giờ sáng, tất cả thi thể đã xử lý sạch sẽ, chỉ là trong... Không khí vẫn còn sót lại huyết khí nhàn nhạt. Lâm Thương Hải và Vương Trường sinh qua ngay đón. Cung kính chào hỏi. Vạn Lăng Phong cũng đã từ tượng quốc quay về. Chủ nhân. Một trăm thanh niên trai tráng khoảng 18 tuổi mà cậu cần tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đang ở phủ Diệp. Diệp Bắc Minh gật đầu. Lý Gia Hình cũng đi ra. Cô ta thán phục y. Phục khủng khiếp của Diệp Bắc Minh. Hôm qua. Cô ta bị thương nặng ngất xỉu, toàn thân xương gãy lìa nhiều chỗ, trên mặt đều là vết thương khủng khiếp, hoàn toàn bị hủy. Dung, Lý Gia Hinh cho rằng kiếp này mình xong đời rồi, cũng không thể nào tiếp tục sống nữa, nhưng mới qua một đêm, khuôn mặt lại dạng dỡ, sống lại người đàn ông trước. Mắt quả thật giống như thần, anh Diệp, cảm ơn anh, Lý Gia Hinh cúi người 90 độ, nếu nói ban đầu. Cô ta lựa chọn thần phục Diệp Bắc Minh là vì ông nội, còn có mấy phần không quá tình nguyện. Lúc này, sau khi thấy được y thuật động trời của Diệp Bắc Minh, còn cả võ công nghịch thiên, cô ta đã hoàn toàn thần phục, là kiểu hoàn toàn thần phục từ thân thể đến nội tâm. Diệp Bắc Minh xua tay, đứng lên đi.